Nhận được một tin nhắn của một bạn qua Facebook. Bạn bảo là Phú Cường ơi, Phú Cường tại sao suốt ngày chỉ mặc một cái áo? Hay là vài video thấy Phú Cường mới thay một cái áo? À, chẳng nhẽ ngày nào Phú Cường đọc truyện cũng mặc một cái áo đó sao? Thì phải chia sẻ với mọi người một chút. Đó là Phú Cường thường làm việc từ lúc 9 giờ đến khoảng 1-2 giờ sáng. Nhưng mà không thể thường xuyên được. Có nghĩa là trong một tuần thì Cường có thể bỏ ra một đến hai buổi để Cường có thể thu Và trong một buổi như thế thì Cường sẽ thường thu từ hai đến ba chuyện Để có thể up lên từ từ uh, hàng ngày để phục vụ tất cả mọi người Nên vì vậy là sẽ có thể là hai chuyện hay hai video hoặc ba video Thì uh, Phú Cường vẫn mặc một bộ quần áo đó Nhưng mà vẫn là một buổi tối nhá mọi người nhá Nên là không phải là Phú Cường uh, ở bẩn đâu Nên mọi người thông cảm, hiểu cho Phú Cường Thôi tào nào như vậy được rồi, mời mọi người cùng đến với tầm 13 của câu chuyện ngày hôm nay nhé. Xin mời. Cô vội quay đầu nhìn lại, nhưng không thích gì phía sau cả. Phong Đình đi đằng sau cũng nhìn cô, trầm giọng nói. Đi nhanh lên. Chỉ trong tích tăng ngắn ngủi, Phong Đình tốt lên ba chữ này. Cơn gió đã thổi xiết hơn rất nhiều. Mặt trời hắn còn treo trên đỉnh núi. Ấy vậy mà cơn gió lạ, quét đến, thì vẫn khiến toàn thân bọn họ lạnh ngắt. Bạch thiên dẫn đầu đoàn người, cũng không quay đầu, chỉ sóc lại bà cụ chân lưng, bước đi càng thêm nhanh hơn. Tuần triều đệ kéo theo từ đình, vừa nhanh chân bước vừa nói. e rằng đám dân làng đều đã chết sạch, sắp đến lượt chúng ta mất rồi. Vết thương của từ đình không hề nhẹ. Bị Tuân chiêu đệ kéo quá nhanh Cô thực sự không thể theo kịp Chưa được mấy bước Đã trượt chẹo chân Vốn chỉ vì từ đình Mà tốc độ của đám người chơi bị giảm xuống rất nhiều Giờ cô còn bị trẹo chân nữa Mang theo cô đi tốc độ của bọn họ Chỉ có thể càng ngày càng chậm Lý vượng đức cao mày Nói với mọi người Để cô ấy tự đi đi Chúng ta đi trước Vào giờ phút này Đương nhiên tính mạng của bọn họ vẫn quan trọng hơn Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể rời khỏi nơi đây. Còn những người trong thế giới này biến mất hay là mất mạng, hoặc là vẫn còn tồn tại, bọn họ cũng chẳng hay biết. Vì một kẻ xa lạ mà mạo hiểm biến sinh lộ thành tử lộ là việc làm quá đối ngu xuẩn. Trận gió lạnh kia không biết từ lúc nào đã biến thành một cơn cuồng phong, thổi ảo ảo khiến cho cây cối xung quanh xào sáng liên hồi. Đám cành lá đung đưa không ngừng, Giống như những con quái vật đang nghe nành múa vuốt. Chân phải của từ đình đau như kim châm, chỉ có thể nhờ tôn triều đệ dìu mà khó khăn lắm mới đứng vững nổi. Nhưng sau khi do dự một hồi, cô lại chủ động buôn tay tôn triều đệ ra. Cô mím mồi nói. Mọi người đi đi. Dù không thoát được thì tôi vẫn phải cảm ơn mọi người. Tôn triều đệ thấy lòng mình hơi khó chịu. Nghĩ ngợi một lúc rồi nói với Lý Vượng Đức. Không phải giờ vẫn chưa đến thời khắc nguy hiểm sao? Đến lúc đó rồi, mới bỏ quế lại không được à? Dư tô cảm giác gió đã thổi đến mức khiến cho người ta khó lòng hít thở. Dường như đang thúc giục mọi người đi nhanh lên, nhanh nữa lên. Cô vội vàng nói, vừa đi vừa tính tiếp. Từ đình lắc đầu gượng gạo nở một nụ cười. Mọi người đi đi, thần đấy, tôi không sao đâu. Gió thổi mái tóc Từ đình bay tán loạn. Bộ quần áo quá cỡ không vừa người, cũng bị thổi vang lên từng tiếng phần phật. Dường như chuẩn bị thổi bay từ đỉnh đi, khiến trong cô vô cùng yếu ớt bất lực. Lúc này Bạch Thiên đã cóng bà cụ đi xa rồi. Lý Vượng Đức vẫn còn chưa đi, vì tiểu hoa hẵng còn ở bên dư tô. Thế bọn họ dùng dàng không chịu đi, mà trong chốc lát trời đất sầm xì tối đen như mực. Lý Vượng Đức không khỏi thúc giục. Mau đi đi. Cô chỉ là một NBC thôi. Tôn triều đệ khẽ cắn răng. Cuối cùng cô ta nhìn từ đình, nói xin lỗi, rồi bước về phía trước. Lý vượng Đức kéo theo tiểu hoa, nắm ống tay áo cô bé vội vàng tiến về phía trước. Phong đình và dư tô vẫn không nhúc nhích. Phong đình bước tới cạnh dư tô thấp giọng hỏi. Giờ cô cảm thấy nên làm thế nào? Lòng phong đình đã có quyết định, nhưng anh ta không nói thẳng ra miệng. Từ đầu chí cuối chỉ giữ vài nhân vật đứng ở ngoài quan sát. Dư tô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta nói thật nhanh. Tôi nghĩ, chúng ta chỉ cần mang trong mục tiêu nhiệm vụ là được rồi. Không cần thiết phải quan tâm đến các nhân vật khác. Nhưng giờ còn có một vấn đề bị bỏ quên. Sao chúng ta có thể chắc chắn được mục tiêu nhiệm vụ duy nhất chỉ có tiểu hoa? Nếu nghĩ tích cực, thì lời nhắc nhở của hồn ma có thể chỉ hướng đến một trong các mục tiêu nhiệm vụ. Nghĩ theo hướng xấu, lỡ đầu nó ra tay chỉ giúp là để lừa chúng ta thì sao? Cứ coi như hồn ma nọ khi còn sống là người tốt đi, khi chết đi lại chưa chắc vẫn còn là người tốt. Hiện giờ mọi người trong tôn gần như đều đã bị giết sạch, trong đó bao gồm cả những nạn nhân bị mua về đây, không phải sao? Dọc theo con đường này, dư tôi đã nhìn thấy không ít những xác chết ngổn ngang, tàn nát của đám dân làng, Trong đó còn có bao gồm cả vài người bị hại. Ngay cả vợ Trương Thích Nghiêu cũng đã chết. Vào giây phút nhìn thấy những thi thể này, trong dư tổ đã bắt đầu nảy sinh một ý tưởng không ổn lắm rồi. Đến mấy bàn nãy, Lý Vượng Đức kéo Tiểu Hòa đi, cô mới chợt nghĩ ra. Nhiệm vụ lần này dường như quá thuận lợi. Cho đến tận giây phút này, chưa có bất cứ một người chơi nào gặp phải chuyện không may cả. Ngay đến tìm mục tiêu nhiệm vụ cũng dễ dàng không tưởng tượng. Chỉ dùng vọn vẹn một phiếu lá cây, là đã có thể dễ dàng xác định được mục tiêu nhiệm vụ. Có thể hồn ma này muốn giết sạch cả đám người chơi, cố ý dùng tiểu hoa để đánh lạc hướng. Mượn cơ hội này giết chết mục tiêu nhiệm vụ thật sự. Như vậy nhiệm vụ của đám người chơi coi như hoàn toàn thất bại. Cho dù khả năng này có thấp hơn nữa, nhưng chỉ cần có xác suất tồn tại, bọn họ tuyệt đối không thể khinh thường. Một khi chuyện thực sự diễn ra theo hướng sâu nhất, Họ cũng chẳng còn cơ hội mà hối hận. Vốn Dư Tô còn định nói với đám người chơi phòng đoán của mình. Nhưng vừa mới nghĩ ra thì bọn họ cũng đã chạy biến mất rồi. Và đến quyết định của cô là Phong Đình dương mắt nhìn hướng xa xa phía sau. Dư Tô nhìn Từ Đình nghiêm túc nói Mang theo cô ấy Phong Đình khẽ cười, gật đầu Bước mấy bước tiến lại trước mặt Từ Đình Nói với Dư Tô Đỡ cô ấy lên đi, để tôi cắm. Thể lực của Phong Đình vô cùng tốt, khi nãy lại cứ tay không lên đường. Giờ có cõng thêm một cô gái trưởng thành thì bước chân vẫn nhanh như bay. Dư Tô đi bên anh ta, hai người cùng chậm chậm, chậm chạy về phía trước. Sau lưng cuồng Phong đang rít gạo, sắc trời cũng ngày càng ảm đạm. Bọn họ chẳng dám dùng rằng kéo dài thời gian, dù trên đường leo lên sườn dốc cũng không dám dừng lại thở một hơi. Cuối cùng cũng đã vượt qua chặng đường gập ghềnh nhất. Bọn họ chuyển tới sườn núi nhỏ, băng qua rừng cây, vượt hết con đường bùn lầy cạnh bờ mương. Đúng lúc đang cạnh bờ ruộng, lại nhìn thấy mấy người chơi khác đang nhanh chân chạy phía trước. Đầu bên kia bờ ruộng, nối liền với con đường cái bằng phẳng rộng lớn. chưa cần chạy ngang qua con đường này, màn chơi đã có thể hoàn thành ngay. Bạch Thiên đã chạy rất xa rồi, vì trước sau anh ta cũng không hề dừng chân nghỉ một phút nào. tôn chưa đệ một thân một mình cũng chạy rất nhanh chưa gì đã đuổi kịp bạch thiên rồi lý vận đức ép kéo tiểu hoa chạy về phía trước cậu bé con bị anh ta bỏ lại sau lưng chỉ là dường như cậu bé cũng nhận ra điều gì cứ chạy theo sau bọn họ như một bản năng thôi lúc này một chàng cười âm u lạnh lẽo bất ngờ chợt vang lên từ đằng sau dư tô nghe mà dùng cả mình sống lưng lạnh ngắt cô quay đầu nhìn về phía sau tim đầm lỡ một nhịp chỉ thấy một bóng dáng bé nhỏ đen như mực đang từ mạn trái khu rừng lao vun vút tới bóng người này, này từ đầu tới chân đặc một màu đen kịt mặc dù trông qua thì vẫn có thể đoán được đây là bóng dáng của một cô gái nhỏ nhắn nhưng lại không thể nhìn rõ được dáng vẻ của nó ra sao nó lao đi với tốc độ cực kỳ nhanh chỉ vài giây ngắn ngủi đã chạy ào tới khỏi rừng trúc Bay vùn vút về phía dư tô và Phong đỉnh Sắc mặt của dư tô tai mét Cô vội thắt lên với Phong đỉnh Chạy nhanh lên Nhanh thêm chút nữa Cô vừa kêu Vừa đưa tay đẩy từ đỉnh ra phía sau Giúp cho anh ta Có thể nhẹ nhõm đi thêm đôi chút Đây là lần đầu tiên từ đỉnh thấy ma Khiếp sợ không ngừng nói Thả cô xuống Để bọn họ tự trốn đi Nhưng hai người đều làm như không nghe thấy Chỉ gom hết sức lực nhanh nhất Để đi về phía trước Mấy người chơi phía trước Cũng phát hiện ra tình hình đằng sau Bọn họ đều lấy hết sức Mà chạy bán sông bán chết Lúc này Bạch Thiên đã chạy đến giao lộ Dù rằng thể lực quanh ta không thể, Nhưng cắm theo một bà cụ Chạy quãng đường núi dài Thì đến lúc này cũng đã khó trụ nổi Sau khi đặt bà cụ xuống bên giao lộ Bạch Thiên bắt đầu thở hồn hển, Mất mấy hơi thật dài Tôn triều đệ thử dò xét, vươn tay mỏ mộng phía trước, vẫn bị chặn lại bởi bức tường thủy tinh. Nhưng cô ta cũng không quá sốt ruột, vì hồn máu lúc này vẫn còn đang đuổi theo dư tô và phong đỉnh phía sau. Còn cô ta lại chỉ cần đợi hai người, Lý Vượng Đức chạy từ trước đến nơi là được rồi. Mục tiêu nhiệm vụ ở bên cạnh Lý Vượng Đức, đợi anh ta chạy đến đích là bọn họ có thể rời đi. Tôn triều đệ ngồi bề xuống đất, thở hổn hển. đưa mắt nhìn chằm chằm lý vượng đức đang che lại mà ngay lúc này bạch thiên lại bỗng dưng cõng bà cụ lên lạnh nhạt liếc nhìn tôn chiêu Đệ. không nói một lời bước về phía bức tường như có như không trước mặt tôn chiêu Đệ ngẩn ngơ trơ mắt nhìn anh ta bước qua bức tường vốn nên đứng đó để ngăn trở cô ta thấy khoảng trống chợt sao động bạch thiên cũng biến mất hoàn toàn giữa làn sóng chấn động đó sao sao có thể như vậy được chứ Tôn triều đệ vọt dậy, lao về hướng bạch thiên vừa biến mất. Tiếp theo đó là một tiếng bịch vang lên. Tôn triều đệ đã bị văng mạnh trở lại. Người người mất mấy giây, cuối cùng tôn triều đệ cũng bừng tỉnh. Chắc chắn là mỗi người chơi đều cần mang theo một mục tiêu thì mới có thể rời đi. Gương mặt cô ta tái dại, thời Lý Vượng Đức kéo tiểu hoa chạy tới. Đang chuẩn bị đến gần, cô ta lại thừa dịp Lý Vượng Đức gần kiệt sức. Mà đẩy thẳng anh ta xuống ruộng, nắm bàn tay tiểu hoa, chạy vội về hướng giao lộ. Không còn cách nào khác, con người là giống loài ích kỷ. Trong tình huống này, cô ta có là người tốt bụng tử tê đến đâu, cũng không thể tự nguyện chết được. Lý Vượng đức là người đàn ông lịch sự nhỏ nhã. Có vẻ thuộc tuýp người, không hay vận động thể thao nhiều. trẻ một thời gian dài, khiến anh ta gần như kiệt sức. Thế là Tôn Châu Đệ mới đưa tay đầy một cái... Lý Vượng Đức đã ngã ảo xuống ruộng. Dù rằng đã nhanh chóng bò lên được, nhưng thấy Tôn Chiêu Đệ kéo theo tiểu hoa chạy về hướng giao lộ. Lòng Lý Vượng Đức chợt lạnh ngắt. Nhưng chỉ giây lát sau, Tôn Chiêu Đệ đã dừng lại, bị đụng phải vách tường trong suốt. Lần này cô ta không hề đề phòng, dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía trước, nên bị va đến hoa đầu váng mắt. Lòng cô ta không khỏi nảy lên ý nghĩ. Chẳng lẽ một người chơi đều cần đem theo một nhân vật đặc định mới có thể thành công sao thấy cảnh này lý vượng đức ngay tức khắc đã lấy lại được sức lực bò khỏi ruộng nhanh như bay rồi lại chạy về phía tôn triều đệ dáng một cú đấm xuống đáng tiếc là cú đấm này mềm nhũn chẳng có mấy sức lực anh ta cũng chẳng dám lằng nhằng dây dưa bèn kém theo tiểu hoa chạy về hướng giao lộ cũng đã thấy khi nãy tôn triều đệ bị chặn lại nên anh ta vươn tay ra dò xe trước kết quả là lý vực đức cũng chạm phải bức tường ngăn cách vô hình tại sao lại như vậy tại sao lại như vậy chứ anh ta đờ người trong giây lát rồi phát điên thét tỏa hai tiếng Giang mấy cú đấm vào hư không tiếng bịch bịch vang lên là nhịp chống bảo hiệu hết sở đằng sau vong đình và dư tô đã chứng kiến hết thảy những gì không còn có thời gian suy nghĩ Vì hồn ma đang đuổi giết sau lưng Đã cách bọn họ còn chưa tới 10 mét Trong lúc đang chạy trốn Bọn họ đuổi kịp cậu bé trai Đã bị tuột lại phía sau Dư Tô đưa tay kéo cậu bé chạy cùng Nhưng Phong Đình lại bảo cô buông ra Cô cũng biết Một khi đem theo một cậu bé con Bọn họ thực sự sẽ khó lòng thoát nổi Dù rằng còn bận tâm đưa bé Cũng là mục tiêu nhiệm vụ Nhưng cuối cùng Dư Tô lại vì tin tưởng Phong Đình Mà vẫn buông tay Chạy trên được bao xa, cô đã nghe thấy tiếng thét bén nhọn của đứa bé vang lên từ phía sau. Cậu bé đã chết rồi. Tim dư tô nặng nề trùng xuống. Mà điều khiến cô khó an lòng hơn cả, chính là cái chết của bé trai lại giúp bọn họ chỉ hoãn tốc độ truy đuổi của oan hồn nọ. Phía đầu con đường thôn ra ngoài đường cái, có hai kẻ đang lom lom nhìn họ. Bạch Thiên lúc này đã rời đi rồi. Tôn Chiêu Đệ và Lý Vượng Đức lại không thể thoát khỏi màn chơi. Cho dù có kéo Tiểu Hoa đi theo cùng bọn họ thì cũng không đi nổi. Điều này chứng tỏ muốn hoàn thành màn chơi này không chỉ cần tìm đúng mục tiêu nhiệm vụ mà mỗi mục tiêu chỉ có thể giúp một người chơi rời đi. Hơn nữa, đúng tận hồn Ma kia đã lừa đám người chơi. Dù cô bé Tiểu Hoa cũng vô cùng đáng thương nhưng hoàn toàn không phải mục tiêu của nhiệm vụ. Tiếng thở dốc của Phong Đình đã bắt đầu trở nên nặng nề dư tô cũng không khá hơn bao nhiêu cô thậm chí còn có cảm giác cần dừng lại một giây thôi sức lực trên cơ thể của cô sẽ tiêu tan đi hết ở cuối đường lý vượng đức và tôn triều đệ đang sáng quắc mắt nhìn bọn họ dư tô không chút nghi ngờ chỉ cần cô và phong đình tiến lại gần hai người kia sẽ lập tức nhào lên cướp tử đình hai người họ một kẻ trong bề ngoài là người đàn ông nho nhã học thức Một người từ đầu chi cuối Luôn tỏ ra vô cùng nho nhã Chính trực, nhân nghĩa Trong màn chơi này Họ đều chưa từng làm bất cứ việc xấu nào Nhưng đến giây phút chênh vênh giữa sự sống và cái chết Họ không thể không bỏ mặc tất thành. Ví dụ như bây giờ Dư Tô nhìn thấy Lý Vượng Đức Lặng lặng lui về phía sau nửa bước Tay và anh ta chậm chậm đưa ra sau lưng Im lặng giúp con dao nhọn Giấu bên hông ra Anh ta quay đầu Gương mặt lạnh lùng nhìn tôn triều đệ. Không chút do dự, vung dao đâm cô ta. Đúng vậy, trước khi giành lấy từ đình, anh ta buộc phải giải quyết kẻ địch cách mình gần nhất. Ánh mắt tôn triều đệ một mực hướng về phía dư tô và phong đỉnh. Đến khi cô ta nhận ra được hành động của Lý vượng Đức mà tranh né, thì đã quá muộn rồi. Tôn triều đệ tránh được chỗ hiểm, nhưng vai thì lại bị thương. Sau đó hai người bèn xông vào vật lộn. mà nữ sau lưng đang đuổi theo sát, giọng cười hì hì của cô ả âm u lạnh lẽo khiến cho lòng người nghe rét bút. Dư Tô quay đầu nhìn lại, thấy mà nữ đã chỉ còn cách cô vòn vẹn ba bốn mét. Nháy mắt đã lấy lại sức mà chạy băng băng. Gần đến rồi, sắp tới rồi. Hai kẻ đang vật lộn trước mặt chưa chi đã phân được thắng bại. Dù rằng theo lực lý vượng đức không tốt, nhưng tôn triều đệ lại đang bị thương. Vừa mấy rằng có một hồi. Lý Vượng Đức đã chiếm được Thế Thượng Phong. Anh ta đè tôn triều đệ xuống đất, hạ dao đâm vào ngực cô ta. Anh ta rút nhanh con dao, rồi đứng dậy nhìn về hướng Dư Tô và Phong Đình đang chạy lại. Trước mặt là Phong Đình đang góc theo Tử Đình. Dư Tô chạy ngay sát đằng sau. Bọn họ cách Lý Vượng Đức đang đứng ở giao lộ chừng hai ba bước chân. Mà hồn ma đang giao giết đuổi theo, cũng chỉ còn cách chừng nửa bước. Lý Vượng Đức nâng dao giao... lao tới, khua thẳng vào đầu Phong Đình. Phong Đình khẽ nghiêng người né đỏ. Đồng thời bàn chân vươn lên, đá mạnh một cái, khiến cho Lý Vượng Đức phải lùi về phía sau hai bước. Lý Vượng Đức không ngờ Phong Đình, lại đủ khỏe để phản kháng mạnh như vậy. Giây phút nhấc chân đá Lý Vượng Đức lùi về phía sau. Phong Đình đã đặt từ đỉnh xuống. Sau đó vùng nắm đấm, lao tới giáng cho Lý Vượng Đức thêm một cú. Lại bồi cho anh ta thêm một cước, khiến Lý Vượng Đức lăn thẳng xuống bờ ruộng kế bên. Lý Vượng Đức chẳng có dù chỉ có một cơ hội phản kháng nhỏ nhoi Chỉ trong vụ chốc ngắn ngủi Anh ta đã ngát giảm xuống Lúc này hồn ma đã đuổi sát đằng sau Dư Tô Nó đưa tay tóm lấy lưng áo cô Dư Tô chỉ cảm thấy có một lực kéo vô cùng mạnh mẽ tóm lấy kéo tuột cô về đằng sau Cô biết mình không thể phản kháng Bèn dứt quát cắn răng tung lấy hai bên áo Xé toàn cái nùi cái. Bộ đồ nhanh chóng bị cởi ra Hồn ma chỉ có thể tóm được đồng một chiếc áo trơ trống. Cùng với lúc đó, phong đình đã khom lưng, nâng từ đỉnh lên, lại vươn tay trái, kéo tay dư tô, chạy thật nhanh về phía giao lộ. Hai giây sau, bọn họ vừa bước đến đường cái rộng rãi, đã nghe thấy đằng sau vong lên tiếng thét thảm thiết của Lý Vượng Đức. Cũng may là bọn họ lập nhóm tham gia màn chơi, hai người chỉ cần mang theo duy nhất một mục tiêu nhiệm vụ là từ đỉnh. thân thể dư tô ngã mạnh về phía trước đúng giây phút cô nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt vầng trán cũng đập bốp lên trên mặt ảnh phía trước nhưng dư tô không thấy đau cô sừng sốt một hồi rồi mới thở phạo khi này dư tô đang ngồi trong phòng ngủ nhà mình trước mặt cô là chiếc giá sách nhỏ kê sát cửa sổ cùng với máy tính ngoài khung cửa sổ là lớp lớp những ngôi nhà cao tầng hiện đại tương phản mãnh liệt với đám nhà tranh vét đất mà cô nhìn thấy trong màn chơi khi trước vừa mới một giây trước cô còn đang chạy bán sông man chết từ lúc này lại chợt hoàn toàn bình an vô sự sự thay đổi chóng mặt này khiến cho dư tô chưa kịp thích ứng dư tô ngồi yên một lúc rồi rút điện thoại gọi cho phòng đình sau khi thông máy đầu dây bên kia lại không hề lên tiếng dư tô nhìn lại số điện thoại một chút rồi lại alo một tiếng với di động Đầu dây bên kia vang lên tiếng ho khán, giọng phong đình hơi có chút mất tự nhiên. Đã an toàn rồi, cô ổn chứ? Tôi ổn, lần này đều may nhờ có anh đấy xếp. Dư tổ nói, nếu không lập nhóm với anh, mình tôi không đem theo tư đình nổi. Phong đình nói, không có tôi đi cùng, cô vẫn sẽ tìm được cách khác. Dư tổ ừ một tiếng, nhưng trong lòng lại không hề nghĩ như vậy. Trong mạng trời này, Phong Đình hầu như không hề tham dự vào những cuộc bản luận mang tính quyết định. Nói cách khác, dù không có ở đó, quá trình thực hiện nhiệm vụ của Dư Tô cũng sẽ không hề thay đổi. Việc này sẽ dẫn đến kết quả giống hình như khi nãy. Nhưng Dư Tô lại không thể dìu theo từ Đình, cũng không ôm được cậu bé con đi cùng, càng không đánh lại nổi với Lý Vượng Đức. Nếu không có Phong Đình, hẳn là Dư Tô sẽ lựa chọn mang theo cậu bé trai. nhưng đến phút cuối cùng, Dư Tô cũng không nghĩ mình vừa cấp theo trẻ con, vừa chạy một quãng đường dài, lại có thể đánh thắng được Lý Vượng Đức. Cuối cùng, xác suất Lý Vượng Đức thành công hoàn thành nhiệm vụ sẽ rất cao, mà cô thì phải chết trong mặt chơi này. Nghĩ tới những điều này, Dư Tô không thể kiềm chế nổi nỗi sợ hãi. Nhiệm vụ lần này nhắc nhở cô không nên dễ dàng tin tưởng bất cứ NPC nào trong nhiệm vụ, cho dù người đó có quá khứ bi thảm. khiến người ta phải thương xót cũng không có nghĩa họ đang sắm vai nhân vật chính diện hồn ma nọ khi còn sống vô cùng đáng thương đám dân làng lại độc ác tê độ không chấp nhận nổi dư tô giống những người chơi khác đều theo bản năng lựa chọn tin tưởng hồn ma chết thảm nọ đây là điều nhiệm vụ thứ ba của cô dư tô thiếu chút nữa đã chết trong màn chơi này lần sau cô nhất định phải sự lý trí đứng trên góc độ khách quan nhất để có thể nhìn nhận nhiệm vụ không được dao động bởi câu chuyện của nbc nữa cô tự suy xét lại chốt sai của mình còn tôn chiêu đệ và lý vượng đức thì đến cơ hội hối lỗi cũng chẳng còn biểu hiện của lý vượng đức trong màn chơi không quá nổi trội cô cũng không đánh giá thêm còn tôn chiêu đệ lại hoàn toàn là một cô gái đầy tinh thần trọng nghĩa trong nhiệm vụ tôn chiêu đệ thượng lòng thực giả bất bình thay cho những người bị hại, thay tiểu hoa mắng mẹ, cô bé. Khi đám người chơi phải lên đường, người đầu tiên khẳng định rằng phải dắt theo tử đình cùng cậu bé trai, cũng chính là cô. Sau đó khi Từ đình bị chạo chân, tôn triều đệ cũng có đỡ lời, không hề nghĩ đến việc bỏ rơi cô. Khi đó bọn họ đã chắc chắn mục tiêu nhiệm vụ chính là tiểu hoa, mà cô ta còn có thể cư xử như vậy, cũng coi như là đủ tử tế rồi. Cho dù sau đó tôn triều đệ rời bỏ đi từ đình, lại cũng là vì chuyện sống còn cực chẳng đã. Tôn triều đệ không dối gạt đồng đội, cũng không quá thanh mẫn. Trong lúc nên chính nghĩa thì duy trì tấm lòng chính nghĩa, lúc cần ích kỷ thì ra tay vô cùng quả quyết. Tác phong này thực sự vô cùng khó gặp. Dư Tô thấy tiếc nuối với cái chết của tôn triều đệ, chỉ là trong tình huống khi đó, người chết trước là Lý Vượng Đức. Kẻ sông gia cướp từ đình, đổi thành tôn triều đệ. Bọn họ cũng sẽ chẳng nhường người cho cô ta. Giọng phong đình vang lên từ điện thoại. Ngày mai gặp mặt, rồi nói chuyện. Tôi phải làm việc rồi. Dư tô vội nói. Được, anh cứ làm việc trước đi. Cô lên xếp. Cúp điện thoại, dư tô lại mở ứng dụng ra, kiểm tra phần thu hoạch của mình sau nhiệm vụ. Tổng cộng có 3 thông báo tặng thưởng. Mục thứ nhất là tiền thưởng. Dư tô nhìn một dãy số không dài dằng dạc phía sau Rồi mới có thể chắc chắn nổi Phần thưởng cho nhiệm vụ lần này Ấy vậy mà lên đến tận 150.000 tệ Cô suy chuột nữa Đã xông thẳng ra ngoài truyền tiền cho bố mẹ Nhưng giờ cô vẫn còn chưa tìm được lý do Hay giải thích cho việc đột ngột trở thành phú bà Mục thứ hai là 15 điểm thuộc tính Nội dung có ghi Người chơi dư tô thành công đưa theo mục tiêu nhiệm vụ Biểu hiện ở mức trung bình khá Nhận được 15 điểm thuộc tính Do hệ thống tặng thưởng Mục thứ ba lại là đạo cụ nhiệm vụ Nội dung viết Người chơi dư tô Hoàn thành nhiệm vụ bí mật của tiểu hoa Nhận được phần thưởng tặng thêm Sau khi nút nhận quả Một khối cầu nhỏ nhỏ trong suốt Mang sắc đỏ Ước trường lớn bằng một viên bi thủy tinh Chờ xuất hiện trên mặt bàn Viên thuốc lập thời gian Sau khi bóc vỡ viên thuốc này Thời gian sẽ trở lại một phút trước đó. Gợi ý, nên sử dụng trước khi bị giết hại. Đơn giản cục xúc. Dư tô biết đây là một món đồ tốt, lập tức cẩn thận cất đi. Hiện giờ dư tô lại có một phòng đoán mới. Nhiệm vụ lần này có các mục tiêu là bà cụ già, từ đình, cậu bé con. Tổng cộng là ba người, gồm có ba loại độ tuổi, người già, thanh niên và trẻ em. Và liệu rằng hẳn đã có phải có thêm một người khác không? Trong đầu dư tô, tôi khắc hiện lên hình ảnh của cô vợ Trương thư Nghiu. Dù rằng cô gái này vẫn còn chưa tới 30, nhưng nếu còn một mục tiêu nhiệm vụ nữa, thì át hẳn phải là cô ấy. Dĩ nhiên, mục tiêu nhiệm vụ cũng có thể là một nhân vật nào đó mà những người chơi hoàn toàn không để ý. Trước đó bọn họ đưa theo tử đình và đứa bé trai bỏ chạy một lần, nhưng lại không thể rời đi được. Có lẽ là vì họ chưa mang đủ số lượng người cần cứu. Mà sau này những người dân khác trong thôn đều đã chết cả. Mục tiêu nhiệm vụ mà họ chưa tìm ra được cũng đã chết trong tay mà nữ. Vậy nên bọn họ mới có thể thành công rời đi. Dư Tô không nghĩ thêm điều gì nữa. Đi lấy một chai Coca lại. Vừa định mở mấy bài viết cho mục kinh nghiệm ra để đọc. Đã thấy màn hình điện thoại hiện lên thông báo của huy chát. Là vương Đại Long. Anh ta gửi một đoạn tin nhắn thoại đến. Hoàn thành nhiệm vụ rồi chứ. Sếp bảo là biểu hiện của cô rất tốt. Ha ha ha. Khóe môi dư tô dần dần trả lời. Anh cười cái gì? Cô là người tôi tuyển vào nhóm. Cô thể hiện tốt. Không phải mắt nhìn của tôi cũng tốt đó sao? Cũng đúng đấy. Cô mau nói tôi nghe. Nhiệm vụ lần này của cô ra sao? Cô được thưởng món gì không? Sếp thì sao? có phải sắm vai kỳ quặc nào không dư tô hỏi vai kỳ quặc vương đại long đáp đúng vậy có một lần tôi lập nhóm làm nhiệm vụ cùng sếp anh ấy phải vào vai <cười> anh ấy tràn lợn vậy còn anh vương đại long im lặng một hồi rồi mới gửi bốn chữ cho dư tô ba chủ nhà trọ dư tô thử tưởng tượng ra cảnh tượng lúc đó ôm bụng cười Tàn gỗ một hồi cùng Vương Đại Long Tâm trạng nặng nề sau khi làm nhiệm vụ của Dư Tô Cũng vừa bớt đi rất nhiều Dù chính cô cũng hiểu rõ Những NPC trong nhiệm vụ Chẳng phải người thật Hơn nữa có bao nhiêu năng lực Thì làm bấy nhiêu chuyện Khế cô và Phong Đình cũng không có cách nào Mang được theo đứa trẻ kia đi Khi ấy Bọn họ không thể mang theo hai người Cũng không thể dừng lại vứt từ đỉnh đi Đổi sang cậu bé kia được Nhưng dù sao Đứa trẻ ấy hắn còn rất nhỏ. Vứt cậu bé lại. Nghe thấy tiếng thét, gào thét thảm thiết vang lên sau lưng. Trong lòng của Dư Tô cũng không mấy dễ chịu. Vương Đại Long lại nhắn tin. Anh ta hẹn. Dư Tô chiều mai ghe đến là một bữa thịt xiên nướng. Tinh thần Dư Tô cũng đã hồi phục trở lại. Không còn quá vướng mắc chuyện xảy ra trong nhiệm vụ. bèn quyết định ra ngoài là một bữa tiệc linh đình ăn cho thật no. Đang ăn cơm thì Lâm Tiểu An gọi điện thoại đến. Dư Tô tưởng cô bạn chỉ gọi để tán dóc anh ngờ điện thoại vừa thông, Lâm Tiểu An đã kích động cân lời. Cả lúc lắc, cậu nghe tin gì chưa? Ngày mai trương dịch sẽ đến đây đó. Nếu mà cậu rảnh thì đi cùng mình tới phim trường gặp anh ấy có được không? Dư Tô ngẩn ngơ một hồi. Ngỡ ngàng rồi hỏi tiếp. trương dịch là ai thế? Lâm Tiểu An nghẹn học. Hồi lâu sau mới bất lực nói: "Cậu là người nguyên thủy à? Có lên mạng không đó? Không biết cánh chàng siêu siêu siêu siêu đẹp trai, siêu nổi tiếng giàu gần đây hả?" Sau khi quyết định xong thời gian gặp mặt, Lâm Tiểu An cúp điện thoại, rồi gửi ngay cho Dư Tô bức ảnh chụp một người đàn ông nói: "Mau xem đi này, xem anh chồng đẹp trai nhất quả đất của tớ đi." Dư Tô trả lời: "Mấy hôm trước" Chồng cậu vẫn còn là Vương Tư. Ôi, đúng là phụ nữ. Cô bất đắc dĩ mở tấm hình ra. Trong lòng đã chuẩn bị sẵn mấy câu khen ngợi chồng đẹp trai mới của Lâm Tiểu An rồi. Nhưng sau khi nhìn rõ gương mặt của người đàn ông này, dư tổ lại không khỏi hơi ngẩn ra. Đây chính là anh chàng siêu đẹp trai mà Lâm Tiểu An nói sao? Lông mày thương, đôi mắt híp, trông mũi thấp to bựm. cũng lắm cũng chỉ có thể khen anh ta ngũ quan cần đối nó thật người này hoàn toàn không có chút dính dáng gì đến hai chữ đẹp trai cả dư tô cảm thấy hoặc là lâm tiểu an gửi sai ảnh hoặc là mình trông mặt mà bắt hình dòng quá thể cô xác nhận lại đây là chương dịch sao cậu gửi nhầm ảnh hả lâm tiểu an kích động gửi một đoạn ghi âm cho cô đúng đúng chính là người đấy làm sao tôi gửi sai được chứ Thế nào? Có phải siêu đẹp trai không? Đây là gu thẩm mỹ của thời đại mới sao? Không, chắc chắn là do mình trong mặt bắt hình rong. Dư tô dối lòng khen ngợi mấy câu, cảm thấy hơi bối rối. tôi đến dư tô lại nằm mơ về câu chuyện trong nhiệm vụ dưới góc độ nhân vật chính. Do trong màn chơi này, cô đã được nghe kể toàn bộ sự việc, nên giấc mơ đêm nay cũng không khiến lòng dư tô quá xao động. Sáng sớm ngày hôm sau, cảnh sát điều tra bắt được một nhóm tội phạm buôn người. Tổng cộng có 38 kẻ, giải cứu được 21 phụ nữ và trẻ em. Trong đó có 7 đứa trẻ, 13 người phụ nữ, còn lại một người đã hạ sinh hai đứa con mà tự nguyện lựa chọn ở lại. Giờ đã là năm 2018, tự do bình đẳng. Dư tổ thực sự không hiểu người phụ nữ quyết định ở lại đó, đang nghĩ cái gì. Giới phần bình luận đa số bày tỏ mong muốn tuyên án tử hình cho những kẻ tham gia đường dây buôn người. Nhưng cũng có một vài bình luận phản đối. Nếu như mấy kẻ buôn người bị án tử, chỉ sợ rằng các nạn nhân bị lừa bán sau này sẽ càng gặp thêm nhiều nguy hiểm. Đây là một vấn đề nan dài, cũng chẳng phải là lần đầu tiên được đưa ra thảo luận. Cư dân mạng chỉ có thể liên tiếp đưa ra vấn đề, phổ cập cho mọi người thủ đoạn lừa gạt, dụ dỗ của đám tội phạm, nhắc nhở mọi người phải đề phòng. Dư tô thấy có một vài cư dân mạng rãi bày, mình cũng suýt bị lừa bán, hoặc thiếu chút nữa bị kéo lên xe đưa đi mà lạnh cả người. Chưa được bao lâu, Lâm Tiểu Án đã gọi điện thoại dục Dư tô lên đường. Mà khi tới nơi Dư tô lại phải kinh ngạc phát hiện, mọi người đã kéo ùn ùn đến chật kín cả đường rồi. Hầu hết đều là những cô gái trẻ trung, rất nhiều người trong số họ cầm trong tay đủ thứ, những món đồ cổ vũ. Còn có người dơ cao tấm áp phích cỡ đại, ai ai cũng đều mong ngóng, được tận mắt nhìn thấy thần tượng của mình. Dư Tô bị Lâm Tiểu An kéo chen vào trong đám người, vừa lách vừa nói. Ôi, tôi tớ tới muộn mất rồi, đáng ra phải đến từ 6 giờ sáng. Cô không thể hiểu nổi cuộc sống tưởng nhật của đám phan hâm mộ. Nhưng trước đây, Lâm Tiểu An trên từng xe mê cuồng nhận một minh tinh nào hết. Đây có thể coi là lần đầu tiên đuổi theo thần tượng của cô. Dư tố quay đầu nhìn xung quanh, liếc sang hai cô gái đứng bên tay phải, đang dơ tầm phích. Thấy hai cô gái đang trò chuyện với nhau, gương mặt lộ rõ vẻ kích động. Một cô nói, Dịch dịch nhà chúng ta đẹp dài quá, tớ thích nhất là đôi mắt của anh ấy, vừa lớn lại vừa sáng lấp lánh. Mắt anh ấy phóng điện được đấy. a. Một cô gái khác khoanh tay bảo, Tớ thích tất cả mọi thứ của anh ấy, lông mày rậm, đôi mắt đào hoa, còn cả cái sông mũi cao cao nữa chứ. Nếu anh ấy chịu nhìn tớ một cái, là tớ thỏa mãn cả đời rồi. Dư tô nghe thế vậy, bèn nhìn lại tâm áp phích thêm mấy lần. Mấy cô gái này thực sự không cầm nhầm áp phích sao? Dư tô hoài nghi đến tột cùng. Cho đến nửa giờ sau, cuối cùng cô cũng tận mắt thấy được nam thần, mới chương dịch, được một dàn vệ sĩ bao quanh. Trương dịch ngoài đời giống y hệt như trên áp lồng lông mày thưa mặt híp mũi rất đầy đặn dường như gương mặt còn vuông hơn trên ảnh rất nhiều đám người xung quanh lại sôi trào từng tiếng thét kích động nối nhau vang lên công phá ủ tai dư tô. các cô gái điên cuồng thét tên trường dịch lớn giọng gọi anh ta là nam thần chồng yêu thốt lên vô số những lời quan tâm hỏi han thậm chí có người kích động đến mức trào cả nước mắt lâm tiểu an cũng kêu gào tới lạc giọng quên mất cả dư tô đang đứng cạnh một mình chăn lên phía trước sau đó vất vả móc từ trong túi ra một lá thư định đưa cho trương dịch khi đi lướt qua lâm tiểu an trương dịch thực sự nhận lấy lá thư còn nở một nụ cười quên rũ với cổ nữa tiếng thét chói tai xung quanh lại càng lớn hơn nhiều tất cả mọi người đều giơ điện thoại chụp hình tanh tách liên tục chỉ hận không thể nhét luôn người ta vào di động rồi mang theo về nhà Dư tổ đứng giữa đám người, mơ màng nghĩ, tôi là ai và đây là đâu? Có phải tôi đang mơ không? Người đàn ông khiến các cô gái trẻ dậy sóng rất nhanh đã tiến vào tòa nhà cao tầng bên cạnh. Phan hâm mộ không thể theo vào cùng nên hầu như đều đứng tại chỗ chờ tiếp. Đợi anh ta đi ra thì lại được gặp thêm một lần nữa. Vì Lâm Tiểu An được chương dịch nhận nên có vài phan hâm mộ cũng vừa lấy cô để trò chuyện. Trong tình hình này có vẻ không thể rời đình ngay được. Dư Tô không chịu nói ồn ào mà bước đến chào trước một tiếng rồi tự chạy trước. Trên đường ngồi xe buýt trở về nhà, Dư Tô mở điện thoại. Thấy Vương Đài Long vừa gửi mấy tin nhắn. Dư Tô bèn lướt từ dưới lên. Hóa ra thực sự có người chơi ngu được đến vậy. Cộng hết điểm thuộc tính vào ngoại hình. Anh ta bị điên ạ. Đây là đồng đội trong màn chơi trước của tôi. Mới chơi được bao lâu mà đã thành ngôi sao rồi đấy. Khi thật, cô đã thấy tấm hình này chưa? Tin nhắn phía trên cùng là anh cô Trương Dịch. Hóa ra là như vậy. Dư Tô chưa tỉnh ngộ. Cô lên Weibo tra thử thông tin về Trương Dịch. Thấy ùn ùn những bài viết ca ngợi anh ta. Còn có cả tranh vẽ tay nữa. Dùng người trong hình trông thì rất tầm thường. Nhưng trong tranh, anh ta lại đúng thực là một Mỹ Nam đẳng cấp. Hẳn là trong mắt các người chơi, trương dịch vẫn sẽ giữ dáng vẻ vốn có của mình. Nhưng với những người bình thường khác, anh ta lại giống hệt hình ảnh trong tranh. Đến chiều, Dư Tô tới chỗ của Vương Đại Long. Tới khoảng 6 giờ thì phòng đỉnh mì ghé. Ba người chọn một nhà hàng thịt nướng. Lúc này nhà hàng còn rất ít khách. Bọn họ chọn một bàn trong góc, ngồi xuống nhỏ giọng bạn chuyên nhiệm vụ. Số màn chơi mà Vương Đại Long tham gia nhiều hơn Dư Tô một màn. Phải tám mươi ngày nữa mới đến lần nhận nhiệm vụ tiếp theo. Thời gian của phong đình còn dài hơn, vậy nên người cách thời gian thực hiện nhiệm vụ gần nhất vẫn là Dư Tô. Nhưng dù có là như vậy, thì Dư Tô vẫn còn khoảng thời gian bốn mươi ngày để nghỉ ngơi. Vương Đại Long thuận lại những nhiệm vụ khi trước anh ta một lần. Khoác lác, tân mình lên như một vị thần. Bốc phết xong, Anh ta còn vỗ vai dư Tô nói Yên tâm Sau này tôi bảo kê cho cô Phong đình mặt không đổi sắc nói Hồi cô tham gia màn đầu Không có sợ đến phát khóc như cậu Vương Đại Nông Mới nãy còn vinh vang khoác lác Lên trên tận trời Bỗng trông lát đã lại ỉu xìu Khi đó không phải là tôi Bị anh dọa đấy sao Dư Tô nghe vậy thì tò mò hỏi Hai người quen nhau Từ nhiệm vụ đầu sao Vương Đại Long lắc đầu Không phải, bọn tôi quen nhau lâu rồi Biết nhau từ hồi còn đi học cơ Nếu không phải anh ấy Đúng rồi Cô vẫn chưa biết tại sao Chúng ta lại bị ứng dụng này chọn làm người chơi có phải không Mấy anh biết sao Dư Tùng nghiêm mặt Vương Đại Long lết nhìn phong đình Thấy anh đang chăm chú cúi đầu nướng thịt tìm mới kết giọng. Đúng vậy Những người bị chọn Đều ít nhiều có liên quan đến một vụ án nào đó trước đó bọn tôi từng hỏi một vài người chơi trong lúc làm nhiệm vụ khi đang xử lý vụ án sếp cũng có điều tra một chút trong số các người chơi có vài người biết mình có dính líu đến vụ án gì còn có một số người lại hoàn toàn không không hề hay biết dư tôi nhíu mày nhược kỹ lại rồi hỏi nếu vậy tôi là với sau rồi có tiêu chuẩn gì về mức độ liên quan đến các vụ án không ví dụ như tôi đi ngang qua hiện trường một vụ án thì có được tính không Vương Đại Long lắc đầu nói Bọn tôi cũng không dám chắc chắn Tôi chỉ biết có một người chơi Bị chọn vì nhà hàng xóm Ngay sát cạnh gặp nạn Người trong nhà bị giết sạch Anh ta ngồi trong phòng có nghe được động tĩnh Nhưng khi ấy không để ý Sau đó có người tới gõ cửa nhà bọn họ Vừa đúng lúc Anh ta đang đi vệ sinh Dù nghe thấy tiếng nhưng lại không kiếm ra mở cửa Đến khi anh ta ra ngoài Kéo cửa phòng ra thì thấy có mấy vết bàn tay dính máu in lên trên cửa. Anh ta liếc phong đỉnh nói tiếp. Tiếp theo như những đầu mối đã tìm được, chúng tôi đoán hẳn là những người từng thoát chết trong gang tấc mới được ứng dụng lựa chọn. Nhưng vẫn còn chưa chắc chắn lắm. Dù sao bọn tôi vẫn chưa thu thập được đủ tư liệu với các người chơi mới. Dư tô cúi đầu, cẩn thận lụng lọi ký ức, mất chừng mười mấy phút để ôn lại tất cả những sự kiện mình có thể nhớ được từ nhỏ tới lớn. Cuối cùng vẫn không nghĩ ra được Nhưng dù sao Cũng có thể Dư Tô Từng thực sự đụng phải chuyện sống chết Mà không hề hay biết Chuyện này hơi khó giải quyết Dư Tô uống một ngụm nước rồi nói Thôi được rồi Chuyện đã như vậy Có tìm được nguyên nhân bị chọn thì cũng vô ích Động tác lật thịt của Phong Đình dừng lại một hồi Sau đó bật cười Thả một miếng thịt bò mập mạp vào bát Dư Tô Ăn đi Tiểu công chúa duy nhất của nhóm. Dư tô hít hít mùi thịt nướng. Trong lòng cảm thấy làm công chúa nhỏ. Cũng không có gì sống cả. Dương Đại Long nhìn chằm chằm miếng thịt trong bát của dư tô. Xếp. Người ta cũng muốn làm tiểu công chúa. Lợn. Phong Đình liếc anh ta nói. Cậu qua đây nướng thịt. Vương Đại Long tặng lưỡi hai tiếng. Trọng bữa khinh nam. Thật quá đáng. Sang ngày thứ hai. Từ sáng sớm Dư Tô đã nhận được điện thoại của phong đình Sau khi gặp mặt mới biết, anh đã thực sự tìm giúp cô một lớp dạy tàn đà. Mấy chục ngày tiếp theo, hôm nào cũng cũng mệt mỏi vật vã như một chú chó vậy. Đến khi đồng hồ đếm ngược thời gian thực hiện nhiệm vụ, chỉ còn lại một tiếng đồng hồ. Dư Tô mới cộng đống điểm phụ thuộc, thuộc tính vào thị lực. Xong xuôi, thể lực của Dư Tô trong phút chốc đã tăng vọt. Nhìn từ cửa sổ giam, Dư Tô có thể thấy rõ hoa văn trên bộ quần áo Được phơi trên sân thượng nhà đối diện Cứ như thể đang đeo ống nhòm vậy Khi đồng hồ đếm ngược còn lại nửa tiếng đồng hồ Cô vừa định gọi cho Phong Đình Đã thấy anh điện đến trước Phong Đình nói Xin lỗi Tôi đột nhiên có chút chuyện gấp Lần này không thể đi cùng cô được Giờ cô có thể mời Vương Đại Long theo cùng Hoặc một mình tham gia Chắc hẳn cô sẽ ổn thôi Dư Tô nghĩ một hồi rồi nói Thôi, vậy để tôi tự đi vậy Trong màn trời trước Thực sự thì do có Phong Đình đi cùng Nên cô đã mang theo ý tưởng Có thể dựa vào Phong Đình Để hoàn thành nhiệm vụ Thứ tư tưởng này Vốn không hề đúng một chút nào cả Nếu như lại mời Vương Đại Long đi theo Chỉ sợ ít nhiều dư tô Vẫn sẽ ôm theo tư tưởng này Vậy không bằng tự đi một mình thì hơn Đầu bên kia Phong Đình nói Nhớ cẩn thận đấy mang theo cả đạo cụ trò chơi thường cho cô nữa. Đồng hồ đếm ngược rất nhanh, đã điểm tới số 0. Màn hình điện thoại của Dư Tô hiện lên nhiệm vụ mới. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phú Cường vừa gửi đến mọi người tập 13 của câu chuyện Cuộc chơi đến từ địa ngục. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới nhé. Và nếu mà Nếu như mọi người có yêu quý Phú Cường thì có thể ủng hộ Phú Cường bằng cách donate qua ví mô mô cũng như số tài khoản ngân hàng mà Phú Cường để nội dung ở phía trên màn hình. Xin cảm ơn mọi người. Còn bây giờ thì Phú Cường chúc mọi người có một giấc ngủ ngon và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video lần sau nhé. Xin chào.